Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 1271 tính nguyệt đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, tội thông ngã xuống thiên nhai hải các cùng vạn Phật Tông thế như. Nước lửa thời gian gần đây đã có tin tức truyền lưu tại Vân Châu, nói rằng vạn Phật Tông chuẩn bị tấn công thiên nhai hải các điều này dù có thật hay không thiên nhai hải cát cũng không dám sơ suất phòng ngừa chú đáo cẩn thận luôn là không thừa mà tương thân đại hội lần này có ý nghĩa lớn đến cỡ nào nữ tu trong môn phái đều như kim chi ngọc diệp những tôn môn gia tộc hải ngoại được tin tức nhất định sẽ phái ra tinh anh đệ tử kể từ đó bọn họ sẽ vô tình kéo đến trường huyết chiến nơi thiên nhai hải cát Dù sao thực lực vạn Phật Tông vẫn còn rất hùng mạnh nên có. Thể đánh tới đây bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của Lâm Hiên sự thật như thế nào khi gặp. Mộng Như Yên mới có thể rõ ràng. Trong lòng hắn thầm nghĩ như vậy song ngoài mặt vẫn cùng độc cô Huyên. Mùi hỏi đáp trò chuyện. Ba người nhằm hướng Đông Phi đổn mà đi. Mấy canh giờ sau phát hiện nơi xa cũng có độn quang theo thời số lượng tu sĩ càng nhiều thậm chí đắt hình thành những nhóm nhỏ tu vi ba người lâm hiên không cao nên đám tu sĩ cũng không chú ý bay thêm thời gian một bữa cơm một hòn đảo đầy cây cỏ xanh tươi hiện ra trong tầm mắt lâm hiên thả ra thần thức đảo qua đảo này kéo dài từ đông sang tây khoảng hai dặm như một mảnh chăng trong đáy nước Chỗ hẹp nhất, khoảng 50 dặm, phía trên có núi có hồ linh mạch không tồi. Hiện có rất nhiều tu sĩ trên đảo. Lâm Hiên sơ lược đánh giá thấy, khoảng hơn mấy vạn người bên trong còn có không ít tu sĩ nguyên anh. Kỳ, chẳng lẽ đều do song tu mà tới. Đến bây giờ Lâm Hiên không khỏi nuốt một ngụm nước miếng độ hấp dẫn của song tu thật lớn. Lại khiến nhiều kẻ tới đây tìm thê thiếp như Vậy Lâm Huyên Doanh Châu Đảo Tổng Đà Thiên Nhai Hải Cắc không cho phép Ngoại nhân tới giao thiệp Hiện tại chúng ta chỉ có thể dừng ở tính Nguyệt đảo này Chúng ta cùng vào chứ Độ cô mưu có vẻ khách khí mở Miệng Ngoại nhân không được tiến vào Thiên Nhai Hải Cắc Nhưng Lâm Hiên có Lệnh phù của Mộng Như Yên Cho dù là Nguyên Anh Trưởng Lão Thiên Nhai Hải các thấy vật này cũng phải cung kính mà rước hắn vào. Lâm Hiên đang định cùng độc cô huyên mũi chia tay thì trong đầu. truyền đến thanh âm phấn khích của Nguyệt Nhi thiếu gia đã lâu. Thiếp không thấy cảnh náo nhiệt như thế. Chúng ta có thể đi xem một lần được chứ. Ồ, tiểu bảo bối Nguyệt Nhi mà hắn vô cùng sủng ái đã nói như vậy. Lâm Hiên đương nhiên thay đổi chủ ý. Ha ha, độc cô Huyên nói không sai, nếu đã tới đây lâm mon cũng muốn. Mở rộng tầm mắt biết một chút về thịnh hội này. Ba người không chấm chế đồn quang nhẹ nhàng hạ xuống đảo nhỏ. Ánh mắt, quét qua, nơi đây đình đài lầu cắt rất nhiều nhưng cũng ít thành quách. thu lậu bằng thổ thạch dựng nên. Đây chính là tu tiên giả phương xa. Dùng thạch thổ pháp thuật xây dựng chỗ ở tạm thời. Tiếng giao bán các loài tài liệu thanh truyền vào tai tương thân đại. Hội chưa bắt đầu, tu sĩ vô cùng nhàm chán nên lập một phường thị tạm. Thời giao dịch trao đổi biết đâu thu được thứ hữu dụng. Trên tính nguyệt đảo này nguyên anh kỳ lão quái có tới hàng trăm phần. Lớn là cùng đi tôn tử mà tới. Đo thân phận đặc biệt nên bọn họ được các đệ tử thiên nhai hải cát trên đảo mời vào đình đài lầu cát sa hoa cũng không thèm xuất hiện ở phường thị đơn sơ này lúc này lâm hiên biết nguyệt nhi đã nóng lòng lắm rồi ở cửa vào phường thị hắn ôm quyền với hai huynh muội hai vị độc cô đảo hữu lâm mỗ còn có việc chúng ta sẽ gặp lại sau nghe lâm hiên nói như vậy hai huynh muội kinh ngạc nhưng song phương Vốn là bình thủy tương phùng cũng không thể níu giữ. Lâm Hiên lại vỗ vào túi trữ vật lấy một viên châu màu hồng phấn cỡ mắt, rồng, chính là yêu đan của song đầu quái ngư. Gặp mặt tức là hữu duyên, vật này đối với Lâm Mỗ không mấy hữu dụng. Hiền huyên muội cầm làm kỷ niệm vậy. Lâm Hiên nói xong cong ngón búng. Ra yêu đan hóa thành một đạo kinh hồng bay đến trước mặt độc cô mi. Lâm đảo hữu cái này. Hai vị nể mặt tại hạ mà nhận đi. Lâm hiên khoát tay áo sau đó thân hình chớp đồng đá hóa vào dòng. Người, hai huynh mũi đem thần thức thì không còn thấy tung tích đục. Cô mộng hoàng sợ nói. Đại ca, vị này lâm đảo hữu chắc một tiền bối không thích lộ chân tài. Trên, mặt đục cô mưu lộ vẻ suy tư yêu đan cấp ba trung phẩm đối với tu sĩ. Ngưng đan kỳ vốn là chân quý vô cùng tuyệt không dễ dàng tặng đi như thế. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Ánh mắt độc cô mộng có chút mê ly nói. Thế nào là thế nào? Vị tiền bối kia cứu ta và ngươi lại dùng lễ trọng. Đưa tiến chúng ta chỉ có thể cảm ăn đức mà thôi. Lập bài vị trường. Xanh cho người mà thôi độc cô mưu chầm rãi mở miệng. Cùng lúc đó cách nơi này mấy giảm có một đôi nam nữ đang đứng sau một gốc đại thụ. Nam tử dung mạo bình thường song nữ tử thì có sắc đẹp. Khuyên quốc khuyên thành chính là Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi nha đầu. Nghe được những lời kia, Lâm Hiên không khỏi gật đầu. Nếu có cơ hội, hắn sẽ giúp hai huyên mũi kia một lần nhìn sang thiếu nữ hắn mỉm. Cười tiểu nha đâu. Hiện nàng đang muốn tới phường thị xem náo nhiệt. Chưa, thiếu ra được mà. Tiểu nha đầu cười trúng chím như hoa, sau đó vươn tay ra bám lấy cánh. Tay lâm hiên, không ngại ngùng mà dắt hắn tung tăng đi vào phường thị. Cái gọi là phường thị này là tạm thời xây dựng nên đơn sơ đến cực. Điểm căn bản cũng không có kiến trúc kiên cố gì. Nhìn qua nhìn lại. Cũng là các cửa tiệm đơn sơ. Trong lòng Lâm Hiên lại có chút hoài niệm. Phường Thị Đơn Sơ này chỉ. Dành cho tu sĩ cấp thấp đã lâu hắn không có đi dạo qua. Dòng thời gian. Trôi qua thật nhanh. Vẻ mặt Nguyệt Nhi thì lại sung sướng nhiều lắm. Thích thú nhìn khắp. Các cửa tiệm quầy hàng. Lâm Hiên khẽ lắc đầu trên mặt hiện ra mấy phần. Yêu thương. Ở trong mắt của hắn tài liệu pháp khí nơi đây không đáng giá nhắc tới. Nhìn vẻ hồn nhiên Nguyệt Nhi làm Lâm Hiên thêm quý trọng nàng hơn. Nhưng hắn đầu biết đối với Nguyệt Nhi được ở cùng thiếu gia thì cho Dù là nơi xa hoa hay là nơi cơ hàn thế nào, dù là khi đông người hay. Chỉ là còn hai người nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thật tê khó tin giúp trước nàng lại là Tu La Vương. Dẫn sắt trăm vạn Yêu vượt đánh tới linh giới máu chảy thành sông Lâm Hiên lại nghĩ đến con đường trông gai phía trước của hai người Trong mắt lóe ra ánh sáng kiên định Ai muốn thương tổn nương tử của Ta đều phải bước qua xác của lão tử Phương Thị mặc dù đơn sơ song tu tiên giả rất nhiều Nguyệt Nhi kéo Hắn qua mấy dãy phố Nhìn nàng đang vào một cửa tiệm gần đó đột nhiên. Chân mày lâm hiên khẽ động trong mắt thoáng tia vui mừng thân hình. Thoáng một cách đã lướt qua một cửa tiệm khác. tiền bối, người muốn mua những thứ gì. Một thanh âm dễ nghe truyền vào tai Chủ quầy là một thiếu nữ thanh. Xuân chỉ khoảng 17-18. Linh động kỳ. Ánh mắt của hắn đảo Qua quầy hàng. Mấy khối xương thú cùng một quyển điển tịch rách nát. Còn có chính là bảy tám tấm phù triện cấp thấp. Dĩ nhiên Lâm Hiên không để ý những thứ này. Sự chú ý của hắn tập trung trong góc quầy hàng có một cái túi nhỏ màu. Vàng nhạt được buộc bằng một sợi dây nhỏ. Đây là gì? Lâm Hiên chậm chậm mở miệng. Dạ, tiện bối nói cái này. Vẻ mặt của Thanh Xuân thiếu nữ tràn đầy thấp thỏm, ấp úng mở miệng